Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net một phát thì đột nhiên nó có giật mạnh bà tôi thả cổ của thằng Kim Sa kia nó cứ co giật mạnh rồi ngất đi khi mà thằng Ki ngất đi thì mẹ tôi cũng dần thả đuôi đũa xa để ba tôi dìu nó vào trong phòng nằm nghỉ mai nó thức dậy là hết ngày ấy mà bà tôi trấn An khi thấy tôi đang lo lắng chỉ cũng đã khuya tầm 11 giờ mã mới được một hôm im lặng như vậy Nhưng khi vừa chợp mắt thì tôi lại nghe thấy những sợi xích và vả nhau trên mặt đường, hòa cùng với những tiếng than khóc thảm thiết. Tôi biết rằng tiếng khóc đó không phải là của người dân quanh đây, vì họ luôn đi ngồi trước 9 giờ tối. Kèm theo đó là tiếng quả kêu dâm gian khiến cho tôi không thể nào bình tĩnh. Tim của tôi cứ đập thình thịnh trong cơn sợ hãi. Dần dần tôi cảm thấy chân của mình lạnh cắm, tôi liền kéo cái mền trùm luôn cả người lại, rồi tự chấn an mình. Những âm thanh kinh dị bên ngoài vẫn còn tiếp tục Tôi chẳng dám lại gần cái cửa sổ nhìn thử xem có cái gì ngoài đó hay không Tôi không muốn nhìn thấy con quỷ thân người đầu quả Với con mắt đỏ ngầu nhìn tôi với một ánh mắt gây sợ đó Tôi cố gắng chấn ăn mình rồi đeo cái tai nghe bật nhạc Để mắc âm lượng Để những âm thanh gây sợn đó không lọt vào tay của tôi nữa Tôi nhắm mắt lại định ngồi tiếng nghe tiếng nhạc nhỏ dần Tôi thỏ tay lít điện thoại xem Thì thấy điện thoại đã bị cúp dần Lại là cái âm thanh đó Nó cứ dồn rập đến trói tai Khiến tôi không tài nào có thể ngủ nổi Người của tôi cứ run lên bẩn bật Bỗng nhiên những tiếng động đó Từ từ rõ dần rồi im mặt Khi nghe chẳng còn động tính gì nữa Thì tôi liền tranh thủ thời gian để ngủ một lúc Dạy đi Nam ơi Anh ngủ gì mà tới chiều luôn rồi kia Đang ngủ thì có người gọi Tôi mở mắt ra xem ai đang kêu tôi dậy Không ai khác đó chính là bản mặt của thằng Kiên Tôi ngáp một hơi thật dài rồi đi đánh răng Thắm rửa cho sạch rồi đi xuống bếp xem có gì ăn Mà đắp nồi cơm thì thấy trống không chẳng có gì ăn cả Tôi ngạc nhiên lên phòng hỏi thằng Kiên thì đó nó nói Ba mẹ của tôi hôm nay đi có việc đến tôi mới về Mẹ tôi còn nhắn thằng Kiên hai đứa ra ngoài ăn Mày ngủ như chết làm tao nhịn đói từ sáng đến giờ có dám đi đâu đâu để tao khóa cửa rồi đi ăn hồ tiếu gõ mày Tôi dẫn thằng Kiên ra còn xe tôi thì lại để ở trong nhà Khóa cửa xong thì tôi với thằng Kiên chạy ra ngoài đường lớn xem cô chỗ nào bán hộ tiếu gõ hay không. Chạy vòng vòng một hồi thì chúng tôi kiếm được cái xe hộ tiếu gõ. Tôi với thằng Kiên tấp vô vào làm vài tô rồi luyện vài vòng. Mới đi chơi có một chút mà trời cũng đã tối. Tôi với thằng Kiên cũng nhanh chóng chạy về nhà kẻo ba mẹ của tôi lại về trước. Chạy đến cây ngã tư thì thằng Kiên dừng lại đợi đèn xanh. Bỗng có một bà cụ bán đậu phộng lại gần mời tôi mua. Thế bà cụ ăn mặc rách dưới, nhìn cũng thấy tội cho nên tôi mua giúp bà ta một bịch đậu phồng. Khi mà bà ta vừa đi tiền thối xong thì cũng vừa hay chuyển đèn xanh. Thằng Kiên vừa phi về nhà, cống may cho tôi là ba mẹ tôi chưa có về. Tôi mở cửa dẫn xe vào trong nhà, xong thì tôi thỏ tay lấy cái bịch đen đựng đậu phồng luộc ở dưới cái mốc xe. Cảm bịch đậu phồng đi nhông nhông vào trong phòng, vừa vào tiếp phòng tôi mở bịch đậu phồng ra để cho hai đứa ăn. Nhưng mà vừa mở ra thì điều khiến cho tôi ngạc nhiên là trong bịch đậu phộng chỉ toàn đất vết cát, chẳng có một hạt đậu phộng nào cả. Tôi còn nhớ rõ ràng là khi mua đã xem thử và đúng là đậu phộng, sao bây giờ nó lại là đống đất cát này. Tôi hồi hộp móc cái túi ra xem mình còn nhiêu tiền, nhưng một điều nữa làm tôi ngạc nhiên. Chỉ biết nhìn thằng Kiên và cười, số tiền bà cụ thối lại cho tôi lúc này đã trở thành tiền vàng mã hết. Tôi cầm lên cho thằng Kiên xem thì nó cũng xanh luôn cả mặt, hai đứa chỉ biết nhìn nhau mà cười. Chờ tôi nghe có tiếng mở cửa, chắc rằng ba mẹ của tôi đã về tới. Tôi liền đi vất cái bịch lúc nãy cùng với mấy tờ tiền âm phủ xuống sông. Nhìn thấy ba mẹ tôi hôm nay hơi mệt cho nên cũng không quấy dậy, liền đi vào trong phòng nghịch điện thoại một lúc rồi đi ngủ sớm. Không quên đọc cái tay nghe để tránh phải nghe những âm thanh kinh dị đó. Tôi ngắp ngăn ngắp dài lò mò tìm chiếc điện thoại đang ở đâu. Bởi điện thoại Liên xem đồng hồ thì đã là 10 giờ trưa. Tuy để đánh răng xong thì pha cho mình một ly sữa nóng. Lời hoài tìm mãi mà vẫn không thấy thằng Kiên đâu cả. Tôi thắc mắc không biết nó đã đi đâu mà không có rủ tôi. Cho nên tôi lên sân trước để hỏi mẹ xem thằng Kiên có đi đâu hay không. Vừa bước lên thì thấy chị Liên là người phụ nữ xấu số mất chồng mất con đang bàn chuyện với ba mẹ của tôi. Tôi lại gần để nghe ngóng sự tình thì nhận ra. Không chỉ riêng mình tôi mà có cả dì Liên, lẫn bà mẹ của tôi đều nghe tiếng quả kêu um trời vào buổi tối. Chỉ Liên kể đêm nào cũng nghe thấy tiếng kêu cho nên rất là quen thuộc. Đó tiếng là chính của con và chồng của dì kêu lúc nửa đêm, còn gà tính đập cửa và tiếng bức chân nữa. Bà tôi chỉ nói sống chết là có số rồi lựa ngày. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net